Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà, Đệ Tứ Chương. Tô Tiểu Quyết dọc theo sơn đạo một đường bước tới, bạch lục sơn thấy núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, sơn đạo quanh co uốn lượt thanh tuyền lưu bộc đình kiều lâu cáp vân đào cuồn cuộn, quả thật là cảnh sắc tuyệt đỉnh thiên hạ, buồn hình vạn trạng. Hiện tại, đang vào tiết cuối hạ, trên núi từng mảng xanh đỏ, kỳ hoa khoe sắc, chỉ là không gian vắng lặng tịch mịch chỉ nghe thấy tiếng chim. Tô tiểu khuyết đi lên họa vinh kiều, nhìn dưới thác bôn lôi, tạ thiên bích đang cùng đường nhất giả đối diện so đao Hai người này tự hồ, cảm thấy ba ngày nay tỉ thí còn chưa đủ, thừa dịp vô sự, liền đứng ở dưới thác nước. Diễn luyện sở ngộ ba ngày qua Tổ tiểu khuyết hô to một tiếng Cả hai ngang đầu lý khánh một cái Rồi quay trở lại khoa tay múa chân Tổ tiểu khuyết cảm thấy mất hứng Tiếp tục đi dạo xung quanh Đi tới quán vân thủy tạ Nhìn thấy đám người thượng quan bên khởi Bọn họ không giống tạ đường Hai người tinh lực dồi dào như vậy Chỉ cùng một chỗ đùa giỡn náo loạn Tổ tiểu thuyết tiến tới gần định dạy bọn họ cách đổ xuất sắc bài bạc như mọi người đều im lặng, trong ánh mắt vừa có khinh bỉ vừa có chán ghét. Tổ tiểu khuyết quẹt quẹt mũi bỏ đi. Ở một nơi yên tĩnh, tìm mặt êm láng trên khối đá lớn nằm xuống phơi nắng. Các thuốc bá huynh đệ của cái bang tuy rằng ở bẩn, tuy rằng thu tục, nhưng đều đối với mình vô cùng tốt. Nhớ nhất là vào mùa đông trời lạnh. bọc áo bông dày ngồi xổm ở góc tường phơi nắng một bên nghe vài đại thúc tánh ngẫu một bên nghe xúc sắc lanh lanh rơi xuống bát có chút lời thô tục nghe không hiểu cũng là náo nhiệt ấm áp cái gọi là bạch lục sơn võ lâm thánh địa thực chất cùng hầm băng chẳng khác gì nhau Nếu thật tam tần vãnh tiếu người cứ như thần tiên Đành bản chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào Đám đệ tử thế gia đó lại càng từng đứa một không chút thúng vị Tổ tiểu khuyết càng nghĩ càng ủy khuất Khánh cũng không ngẫm lại Chính mình lên núi tự tung tự tác Một điểm này đã có thể khiến những người kia không thích Xoay người một cái, theo tảng đá đứng dậy Tìm một gia nôn nói chuyện cả nửa ngày Biết được cách đó không xa, có làm hoàng thư khác vô cùng buồn chán liền một đường đi đến thư cát dở xem tạp thư không nghĩ trong thư cát này cư nhiên lưu giữ tàn thư cực kỳ phong phú hệt như đại nho văn nhân ngụ ở nơi này nhiều không kể xiết đầy đủ kinh sử tử tập càng có vô số bút ký đồ sách tô tiểu khuyết vừa mừng vừa sợ hắn tuy xuất thân từ cái bang nhưng lại hiểu biết chữ nghĩa Cái bàn đa phần là thô nhân Nào có thư tịch gì có thể xem Đột nhiên trước mắt nhiều sách như vậy Lập tức vui mừng đến hoa tay muối chân Ở thư khác giết thời gian đến gần giờ ngọ Khi trở lại lạc vinh phong Vẫn chưa thấy bóng dáng đường nhít giá Rồi rỉ đi sắp nước tắm rửa Cũng không mặc y phục vào Liền nằm xuống ngủ luôn Đang ngủ ngon lành Đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng hút ve lưng mình Dùng sức nâng mi mắt lên Nhưng vẫn không thể mở ra mơ mơ màng màng Cảm thấy độc tác người này thật ôn nhu Tự hồ ở sau lưng vẽ loạn này nọ Chỗ bị sơn ngày hôm qua Do tạ thiên bích đánh một trưởng Bỗng nhiên thanh dịu thoải mái Nhị không được phát ra thanh âm rên rỉ Tỏ ý thỏa mãn Sáng sớm hôm sau Nếp thập tàn, phân phó tần vãn tiếu, đưa mỗi người hoặc một quyển kiếm phổ, hoặc một quyển kinh, hoặc nội công tập. Đối với mỗi người đều có chủ đích. Duy nhất phân phó đường nhất giả, Tạ Thiên Bích cùng Tô Tiểu Khuyết ba người theo hắn đến nơi sở ngụ, nhật quan phong. Tô Tiểu Khuyết một bên đi theo, một bên ngửi được trên người mình ẩn ẩn vị đạo thơm ngát, không khỏi thấp giọng nói. Cũng lạ thật, ngủ một giấc liền thật một đoá hoa thơm Đường nhất giả nghe thế thế, cũng cảm thấy kỳ quái Có hương hoa, còn có hương dược Tiểu khuyết, người uống dược gì vậy? tôi tiểu khuyết trừng mắt nói người mới phải uống dược ấy, lão tự đường tốt lành Uống dược làm gì? Đường nhất giả trầm mặt lại Tiểu khuyết, không nên không lễ phép Về sau những lời thô tục này nên bớt nói đi Tô Tiểu Khuyết không hiểu tại sao Chỉ cảm thấy lời này giống như đang châm chọc mình Trong lòng nổi gật, xùy một tiếng, cười nói Đường qua tử chỉ cần quản tốt, đường môn là được rồi Dựa vào đâu mà quản luôn cả người của cái bang ta thích nói lời thô tục, liền nói lời thô tục, liên quan gì tới ngươi Đường nhất giá nhất thời nhẹ học Tà Thiên Bích chỉ cười nhạt Tô Tiểu Khuyết đi nhanh hai bước Kéo tay hắn Lão tử ghét nhất là tiểu tử Mặt trắng ẻo lả Đặc biệt là tiểu tử mặt trắng ẻo lả Thích xen vào việc của người khác Tạ Thiên Bích nói Đường công tử giáo huấn thật phải Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên Đường nhất giá cũng giật mình Tạ Thiên Bích chậm rãi nói Chỉ là muốn giáo huấn người khác Trước tiên phải có khả năng đánh thắng người ta Nếu không ngoài việc làm lão tử Vẫn là bị người ta đánh thành tôn tử tô tiểu khuyết rất thông minh Lập tức minh bạch Anh nói thô tục không sai Chỉ cần đánh thắng được đường qua tử Anh sẽ không dám hướng ta khoa tay búa chân Tạ Thiên Bích gật đầu Đường nhất giã giật dữ Tạ Thiên Bích nơi này không phải là sức tôn phong Tạ Thiên Bích cười lạnh nói Nơi nào thì cũng như nhau cả thôi vừa nói đã đến nhật Quan phong nhật quanh phong cùng bình tử phong đều sừng sững chính là hai đỉnh cao nhất của bạch lục sơn chỉ là nhật quanh phong tuy hùng quỷ nhưng có cấp có bậc không quá khó leo còn bình tử phong lại hiểm trở hơn nữa vách núi trơn bóng như gương trừ võ công cao thủ canh bản vô pháp leo lên trên nhật Quan phong ba gian đại ốc trắng thấp thoáng ở lưng trường vách núi Chỉ nghe sơn tuyền róc rách Gió thổi qua ngọn cây Ba người không dám lên tiếng nữa Di chuyển đến phía trước phòng Phòng ở giữa đại môn mở rộng Ba người tiến vào Chỉ thấy nếp thập tam Đang ngồi ngay ngắn trước một cái bàn Bên cửa sổ tây phòng Xem một quyển sách Tổ tiểu khuyết không sợ trời Không sợ đất Chỉ sợ nếp thập tam Dị thường nhu thuận mở miệng Nếp thúc thúc hảo À, thiên bích cùng đường nhất giả vội hành lễ niếp thập tam khép sách lại xoay người nói từ chất ba người các ngươi đặc biệt thân người không thể chiếu theo biện pháp thông thường mà dạy được thiên bích dùng dao đã có khí chất bực thầy nhật giả cũng có thể tự thành một phái từ trên trác cầm lên hai khối một bài đặc biệt đưa cho hai người nói Nội đường, âm lưu, cốc, ảnh dấu bó công điển tịch của các phái trong thiên hạ. Các ngươi cầm ngọc bài này vào cốc, tự tìm đau phổ tu tập. Nên biết rằng, đá trong núi cũng có thể mài thành ngọc. Dung nhập những cái hay của các phái để thẩm được sở học của chính mình. Nếu như không thể lĩnh ngộ được, liền đến Nhật quanh Phong hỏi ta. Tạ Thiên Bích, đường dích giả tim đập loạn như nhảy múa, lòng bàn tay nóng lên. Đều vui mừng quá đỗi Có thể sánh được như thiếu niên thôn quê Được vào quần khu. Nếu thập tam lại nói Sức tôn phong cùng đường môn Đều không chú trọng tu vi nội lực Tại ý thế ba ngày liên tục Các ngươi có thể giữ vững ngôi đầu Cũng coi như là ý chí hơn người Đứng dậy đi ra khỏi phòng Tùy tay nách một nhánh cây Trực chỉ hướng đường nhất giã Đường nhất giã biết thánh Tự mình chỉ điểm Vội rút đao tiếp chiêu Niếp thập tam đảo nhánh cây một vòng Lại đánh về hướng tạ thiên bích Ngẫu nhiên tạ thiên bích Và đường nhất giả liêm thủ Cùng thi chuyển tuyệt học Niếp thập tam lại dùng lục hợp đau phát Tầm thường nhất trong chốn võ lâm Chỉ ba chiêu hoài trung bảo nguyệt Bế môn thiết quyến Xuyên thủ tàn đao Liền đánh văng đao của hai người Nhánh cây trong tay Ngay cả một chiếc lá cũng không hề hấn gì Nếp thập tam ném nhánh cây đi Nói tiêu giao dù hữu vân Ví như nước nếu không đủ sâu Tết vô lực nâng đỡ con thuyền Thuyền dù lớn dù tốt thế nào Nước kia không sâu cũng đành mắc cạn Gió nếu không đủ mặt Tết vô lực nâng đỡ cánh chim bay xa Chim dù có đôi cánh lớn đến đâu Gió kia không mạnh Làm sao ngàn dặm bay lượn Vô luận là loại võ công nào Cũng đều lấy nội lực làm canh nguyên Nội lực thâm hậu Tất có thể sửa dự hỡ thành hai Lấy vụ thắng khéo Nội lực chưa đủ Đã vội coi trọng chiêu thức đầu ý Tựa như hài tử mới tập đi Đã nghĩ muốn chạy Đường nhìn có lòng mà không đủ lực Hắn chậm rãi nói sau Ánh mắt vượt qua ngọn núi trùng điệp Nhìn về phía khoảng trời xa xăm Núi sông năm tháng Tất cả đều thu vào tầm mắt Tạ thiên thích Đường nhất giá Chỉ ở trong lòng lặp lại rồi suy ngẫm những lời hắn vừa nói kia Tổ tiểu khuyết ngẩng đầu nhìn lên Bắt gặp nhãn tình của hắn Trong lòng đột nhiên một trận chua xót thầm nói Khuôn mặt quan tài này nguyên lai có thể đẹp như vậy Chỉ là thần khí tại sao lại cô đơn đến thế Chỉ nghe điếp thật ta nói Thái nhất tâm kinh Lấy khí phủ làm gốc, kinh mạch làm chi lưu, đàn điền làm gian hải Khí như thủy triều, buồn dương tụ hội Là pháp môn tụ tập, nội công vô thượng Hai người các ngươi bắt đầu từ ngày mai Mỗi ngày giờ mão đến đây ta truyền cho các ngươi thái nhất tâm kinh Đường nhất giả hai mắt không ngừng phát sáng Lớn tiếng nói Nhất giả nhất định không phục kỳ vọng của sư phụ Tà thiên bức lại nghẹn ngào nói Niệm thúc Thốt Thần Phật hắn là thiến chủ sức tôn phong Từ lúc lên núi tới nay Trừ mỗi tô tiểu khuyết mơ hồ không có chính tà chi phân Khi mới gặp mặt chỉ lo ngủ gật Chưa từng đối đãi khác thường với hắn Nhưng hài tử võ lâm trung nguyên còn lại Đều đối hắn đề phòng cảnh giác Lãnh đà quán thật Trong từng ánh mắt kia Đều là ẩn đao tàn kiếm tạ thiên bích tuy lạnh lùng kiêu ngạo tựa như không thèm quan tâm nhưng dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất khó chịu không nghĩ lúc này Niếp thập tam lại đem bí tịch thoát truyền của bạch lục sơn là thái nhất tâm kinh dạy mình trong lòng kích động cuồng hỷ vành mắt đỏ cả lên nếp thập tam hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn thản nhiên nói các người đều là đệ tử của nhiếp mổ Sức tồn phong cũng được, đường môn cũng được, đều như nhau Tô Tiểu Quyết buộc miệng khen Hảo Niếp thập tam đảo mắt nhìn hắn Tô Tiểu Quyết chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra Hít một hơi, lấy hết dũng khí nói Niếp thúc thúc, sức tồn phong cùng đường môn đều như nhau Kỳ thật, Bạch Lộc Sơn cùng cái bang cũng không có gì khác Cái kia, hay là cho ta quay về cái bang đi Niếp Thập Tam nói, người cũng biết có công của người rất kém. Tô Tiểu Khuyết gật đầu, ta dốt nát, học không tốt. Niếp Thập Tam thấy mắt thánh linh động vô cùng, không khỏi cười nói, người không phải dốt nát, người là lời. Ba ngày ngắn ngủi, hình công của người đã sánh được với Tố Y Linh hồ năm đó. Người nếu dốt nát, thì hạ sẽ không có người thông minh. dừng lại một chút nói đã cổ bổng pháp biến hóa tinh diệu đáng tiếc trong lưu âm cốc không có kết giữ tôi tiểu quyết vừa nghe mừng rỡ vậy nếp thúc thúc người không dạy được ta rồi thả ta xuống núi ta tìm lộ ban chủ dạy nếp thật tam nói đã cổ bộ pháp không cần học vội người có thể học già la đao trước tô tiểu huyết thét lên một tiếng kinh hãi Chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ. Cái mạng nhỏ này tiêu rồi. Tạ thiên bích, đường nhất giả đều kinh ngạc, Và la đao có thể xưng là thiên hạ đệ nhất đao. Cộng lại 72 chiêu, mỗi chiêu có 19 thức. Ngay cả mỗi thức lại biến hóa. Có thể nói là loại võ công phức tạp nhất. Khi thi chuyển lục đao đều xuất. Trong tay tung hoành nhanh nhẹn, Như quỷ như mị. Tùy nói là đao pháp. Lại lấy tinh hoa của 18 ban vũ khí Thứ, khảm, tước, thiêu, toàn, truyền quyển, lan, nã, phát, điểm, bát giảo, hoạt, sát Trong đó không có chỗ nào không bao quát Người thường đừng nói đến việc đối địch Nhìn thôi cũng đủ hoa cả mắt chóng cả mặt Bởi vậy bộ đào pháp này cực kỳ khó học Truyền thuyết trăm năm qua duy nhất luyện thành Chính là đương Kim thánh thượng, phó khinh trần. Niếp thập tam nhìn về phía tạ đường hai người, nói Bạch Lộc Sơn nổi danh Giang Hạt Kiếm và La Đao Giang Hạ Kiếm cực kỳ đơn giản. Ta khi còn trẻ sở tập chính là Giang Hạt Kiếm và La Đao phức tạp. Hai người các ngươi tuy luyện Đao cũng đã có thể tự thành phong cách nếu không thích hợp chiêu số của Già La Đao. Ngón tay chỉ về hướng Tô Tiểu Khuyết Đang lanh lộn trên mạch đất Mà gào khóc câu mày nói Từ chết của hắn trái lại rất thích hợp Đường nhất giã nâng Tô Tiểu Khuyết dạy khuyên nhủ Đừng khóc Người chính là nam hài tử Học và la đao là chuyện tốt Người nên cao hướng mới đúng hơn nữa đường đường là thiếu bang chủ Có công không tốt Cũng không có cách nào hành tở gian hồ Làm rạng danh cái bang Có phải không Tô Tiểu Khuyết khóc lóc cãi lại Ta bó công không tốt Cũng đầu suy tính sâu xa như vậy Lúc trước cũng chưa từng nếm qua thiệt thòi Bàn chủ chưa bao giờ bức ta luyện công Nghiếp thập tam nhìn Tô Tiểu Khuyết lanh lộn khó gọi Cùng khỏi có chút thất thần Thập ngũ lúc nhỏ Khi đại ca của hắn buộc hắn tập võ Có phải cũng khóc nháo như vậy Sẽ không Thập ngũ sẽ chỉ nén lệ Phim cường, không chịu thốt ra Hắn trước sau bứng bẩn Hơn nữa lại thông minh Không khóc không nhéo Chỉ dùng ánh mắt khi nhìn ngươi Liền khiến ngươi mềm lòng Chỉ có thập ngũ mới có thể Có một đôi mắt như vậy Xuyên thấu trời đất Rất có thần thái Một ánh nhìn bao quát Liền cho thấy một đời mênh mông tự tại của mình Thập ngũ ta rất nhớ ngươi Tô Tiểu Quyết khóc cả nửa ngày Thấy Niếp thập tam thủy chung không để ý tất mình Liền không khóc nữa Thu hồi nước mắt Lớn tiếng nói Người bức ta học đao Phải đáp ứng ta ba điều kiện Võ lâm tuyệt học đã giúp lòng truyền thụ Còn phải nhìn sắc mặt tô thiếu hiệp hắn Niếp thập tam cảm thấy Cùng vô tiểu khuyết nói chuyện Quả thật mở mang rất nhiều Người nói Người nói, người nói Tô tiểu khuyết trầm ngâm nói Thứ nhất Ta học công phu chậm, người không thể sốt ruột, cũng không thể đánh mắng uy hiếp ta. Niếp thật tam nói, hà không, ta không sốt ruột, nhưng người sau khi học thành mới có thể rời khỏi Bạch Lộc Sơn. Mười năm học được, mười năm sau xuống núi, cả đời học không xong, cả đời liền ở trên núi. Tô Tiểu Khuyết trợn mắt há một trong bụng cuột cuột lời lẽ thô tục, nhưng một câu cũng không dám nói ra. Nửa ngày mới khôi phục lại cái miệng lưỡi Nói Thứ hai ta muốn truyền tâm học nào Cho nên tỉ thí ba tháng một lần Ở điệp thúy bình ta không tham gia niết thập tam cười nói Hà hốc Tổ tiểu khuyết mừng rỡ Lại có chút không tin Thật sao niết thập tam nói Thật Người không muốn cùng bọn họ so tài Ta đây liền tự mình cùng ngươi so chiêu Tổ tiểu khuyết thoáng cả mồ hôi lạnh không nói lời nào nếu thập tam nhắc nhở còn một yêu cầu nữa tô tiểu khuyết lắc đầu không có Tỷ thí tại điệp thúy bình ta nguyện ý tham gia việc đã đến nước này không ai có thể vãn hồi kẻ thức thời là trang tuấn kiệt tô tiểu khuyết dị thường im lặng nếu thập tam trong lòng đối với hắn có chút thưởng thức nói Người tuổi còn nhỏ, già la đao lại quá mức phức tạp, hao tổn tinh thần. Ngày mai ta chuyển trước cho ngươi già loa chân khí, để cằm cơ vững vàng Tô Tiểu Khuyết chưa bao giờ nếm qua loại bực mình này. hận trong lòng bức bối, trong miệng đắng nghét, nhưng vẫn quy quy cụ cụ đáp ứng. ngẩng đầu thấy nếp thập tam đang chăm chú nhìn bình tử phong, thần sắc ôn nhu, thông tình cũng không nói nên lời. trong lòng liền nảy ra một ý cười hì hì nói nếp thúc thúc bình tử phong có phải có lệ của huyết nhất thời ngay cả tiếng gió đều đình chỉ đường nhất giả tim cơ hồ đã búng nhảy ra khỏi lồng ngực tạ thiên bích mặt khẽ biến sắc hai người bọn họ đều mơ hồ nghe nói qua mấy năm trước trưởng môn tứ phái đều chết ở đây bởi vì tự ý xông vào bình tử phong không ngờ tô tiểu khuyết cực kỳ lớn mật Cứ nhiên giác mặt mà hỏi. Niệp thật tam trầm mặt, thật lâu sau mới lên tiếng. Không có. Tô tiểu khuyết ý vị thâm trường, nghe một tiếng nói. Niệp thục thốt, võ công dù có luyện giỏi tới cỡ nào thì đã sao. Còn không phải cứu không được người thân nhất của chính mình.